xin chào chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube mc eni chuyện audio tiền hiệp đây là tập bốn của chuyện tứ đại danh bổ hệ liệt đại đối quyết phần năm bổ lão thử mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của eni e và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé hồng i ba, a đạp khắp, h t h nhân vị lão. Đoạn hai tiểu nhân h sơn, Đoạn n vị vô lão. đảm Tiểu ồ miêu tên thật là hạ nhất khiêu y là bộ hạ rất đắc lực đồng thời cũng rất được tín nhiệm của trang hoài phi còn về tại sao y có ngoại hiệu hồng miêu thì rất ít người hay biết hồng miêu đã tới thông tay đứng bên cạnh trang hoài phi chàng hoài phi vừa ra khỏi khuê phòng của luyên luyến đã thấy hồng miêu đứng đợi sẵn bên ngoài thấy y hồng miêu liền gọi lão đại chàng hoài phi lại trầm giọng người đã tới chưa hồng miêu gật đầu tới rồi họ chàng lại khé c â u mày mỗi lần y chỉ khé c â u mày thôi rồi lại dán ngay ra nhưng vết nhằn thì phải lưu lại một lúc rồi mới biến mất n ă m hay nữ a hồng miêu đáp n ă m Nữ vẫn còn c hữu ờ người? người. tới. Trang Hoại Phi nói. Miu nói. Ba người. Với hai người còn lại là ai? Ba Hồng còn n Mấy Một Vậy là một t bảo i ê Vậy người đang ở đâu? Người đang ở Hiếu đâu? trác vi phường của Trắc Lão Đại. Hiếu chắc Vi h p ư ờ nằm g n ở phía tây nam của mộng sơn tiểu trúc còn nằm sáu gian phòng đối diện với khuê phòng của t ạ luyến luyến Tạ m ộ n g s ơ n lại m u n bun b i ể u t h ị s ự tín niệm h với t r a n g hoài phi. đ ồ n g t h ờ i c ũ n g b i ế t được Y là một h i ế u t ử c h o n ê n đã đ ó n m ẫ u t ử Y đến m ộ n g s ơ n tù chu ku chu. t h ờ i g i a n dài l â u nơi này l i ề n đã t r ở thành. t r a n g hoài phi h ộ i h ọ p thuộc h ạ đ i ề u đ ộ n g công việc t ự đ ặ tên t là h i ế u t á c vi p h ư ờ n g Ngụ ý r ằ n g c o n l à m việc m ớ i x ứ n g đ á n g v ớ i tạ đại nhân. Xưa n a y Y r ấ tích t h đọc sách, c h o n ê n đã t h u t h ậ p không ít c ổ thư. Số l ư ợ n g đã lên tới bay tăm ngàn c u ố n s á c h c à n g n h i ề u Nhà càng phấn vươn lên. người nói, ngập liền nói, trung Hoàng Kim Ốc. Từ đó về sau, mấy gian phòng liền tên Hoàng chật, thể thấy sách chất thư hữu chứa sách của y liền đã được đặt tên là có có Có cười cả cười Ốc. của được Ốc. rất trí lượt, tự Từ đó đấu mấy y y Y y đã đầu đã đặt rồi rồi. sắp sau, lại lại về Kim Kim hôm nay gương mặt của trang hoài phi xuất hiện một vẻ trầm trọng hiếm thấy chỉ khi nào gặp phải một vụ án cực kỳ lớn y mới có thần sắc như vậy không trước đây cho dù không phải là xử lý những vụ án khó khăn nhất trang hoài phi cũng là chưa bao giờ xuất hiện thần sắc như vậy nhưng mà gần đây y lại thường có vẻ trầm tư suy nghĩ thậm chí còn tỏ ra ngây n g ẩ n xuất thần có người nói thần sắc của kẻ giàu sang phú quý lại đột nhiên phá sản và thần sức của người nghèo lại bất ngờ đào được dân g bảo vật không khác nhau là mấy trong mắt của hồng miêu thần tình của trang hoài phi lúc này chẳng khác gì lúc nhận được sắc phong của hoàng đế thiên tử hay là bị hình điện ngục xứ phán tử h ì n h cả. t a ạ i n h â n v à đ ư ờ n g tizam. đi l ú c n à o v ậ y l à v à o s á n g s ớ m hôm nay Đi t ớ i đâu? Mi h u y ệ n tang h e n ó i các hào thù c ô n g môn ở các vùng p h ụ c ậ n đều đã t ụ tập v ề đó có p h ả i không đ ú n g r ồ i t h ư ợ n g phong vân v à đ d i tiệp đều đã đ ế n cả. c a o d ư ơ n g n h ấ t đakn lad kum dang ở đó. Nói t ớ i đ â y t h ì h ồ n g m i ê u n g ừ n g lại s â y l á t rồi l ạ i b ổ s u n g t h ê m Có cả... Hà n h ĩ m ô n g b ọ n h ọ cũng đã gọi tới rồi. Nay g tới đây, sang mục của t r a n g hoài phi t h o á n g h i ệ n l ê n m ộ t t i a s á t k h í Hiện giờ đang có ai ở lại b ả n d o a n h l à c ó ngài Nhưng trừ taza có đ ỗ l ã o đ ạ i h ắ n đ a n g ở đâu. h ắ n đ a n g chu lệnh trong nhà môn. Tình tức của người có gì s a i sót không. n ó i tới đây, s ắ c m ặ t của t r a n g hoài phi lin ề trở n ê n â m t r ầ m vô đ ị n h người biết đó. chuyện lần này quan hệ rất lớn tin tức là chính xác vạn p h ầ n hồng miêu lại cung kính đáp lão đại biết mà tiểu nhân lại không thể nào nhầm được làm việc cho lão đại tiểu nhân lại không có gan phạm lỗi đâu vậy được chàng hoài phi nghĩ đến một trong những chuyện thông khoái nhất trên đời của mình sau đó hắn uốn ngực cử bộ buông tha cho hồng miêu một câu ta đ ế n hữu chắc vi phường chỗ này ta sẽ giao lại cho người vâng và còn nữa tràng hoài phi cất bước đi giờ đột nhiên dừng lại quay đầu nói ngươi cho rằng tại sao lần này tạ đại nhân lại gọi lão hà đi cùng cũng là không kêu ta cùng đi đến mi huyền tiểu nhân lại không dám nói ngươi cứ nói đi tiểu nhân lại nghĩ rằng tạ đại nhân thập phần tín cận lão đại bây giờ đang là lúc đa sự đại nhân và tạ đại nhân cùng với đường ti giám đều đã rời huyện lão đại ngài không ở đây mà trấn t h ụ đại bản doanh vậy thì đại nhân người làm sao mà yên tâm đi cho được người nói tiếp đi ý của tiểu nhân chỉ là có từng đó nói tiếp đi thực sự lại phải nói sao nhiều lời tiểu nhân người cứ nói đi đừng ngại tiểu nhân Là lấy dạ tiểu n h â quân tử. Ta đại nhân n lòng đo đại tử. Tạ v à đ ư ờ n g đại n hoài â n sinh nghi có có lẽ, có lẽ l đã ã về lão đại. h phi trầm ngâm y thu liếm tâm thần lại nhớ đến những chuyện vui vẻ đắc ý trong quá khứ rồi lại nói Được rồi, ta sẽ đi đó định trước. Con thuyền đó phải chuẩn bị cho kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng có chú chuyện rồi, phải tới. tiểu tới ta thuyền bất thể nhất sẽ sẽ nào dùng Vâng, nhân này. bị kỹ là ý thái độ cội hồng tiêu vẫn là hết sức cung kính y cứ trước một câu tiểu nhân xong một câu tiểu nhân là bởi vì đích thực bản thân của y cũng chẳng có bản lĩnh gì lớn lắm vận khí cũng không phải quá tốt võ công thì lại càng không hơn được ai nhưng mà chỉ cần y cứ tiếp tục cung kính tiếp tục cúc cung tận tụy như vậy có lẽ y sẽ có cơ hội làm ộ t kẻ tiểu nhân đắc t r í hoặc là có tiền làm tiểu nhân thực ra chẳng có gì không tốt đương triều thái phó lương sư thành t y tướng lại được t h á nhìn thượng tín mà thôi. Trang trong thấy Hoài Phi bước vào trong hiếu chắc vi phường, bước sụng liền g mà cảm vi vào có gì đó k h ô g đúng, không bình thường. bình nhìn Y lại ả nha hoàn đầu tiên nha hoàn này là một nữ tử m ì thành mộc tú gương mặt trắng hồng như lá sen đầu buộc thành hai bím tóc mỗi khi nói chuyện đều rất hoạt bát đến độ dường như cả bím tóc cũng là có tình cảm y lại còn nhớ lúc nhà hoài này vui vẻ cả người đang chịu khổ nhìn xong cũng cảm thấy ngọt ngào người bị thương sẽ vui vẻ trở lại người cô độc cũng sẽ cảm thấy bên cạnh có một nữ tử dịu dàng bầu bạn nhưng lúc này biểu tình của nữ tử trước mắt y lại giống như đang cố nén nước mắt đại để có lẽ lại phải chịu rất nhiều khuất tất đến nỗi vừa nhìn thấy tràng hoài phi nữ tử này muốn cười nhưng mà lại chảy ra hai hạng lệ nóng để lại hai vệt dài ở trên má phấn đương nhiên tràng hoài phi lại nhận ra nhà hoài này đó là nhà hoàn t h ầ n cận bên cạnh l i l y côn ư ờ n g là tiểu khứ ngoài ra còn có một tráng hán mũi sơ tử miệng hùm thương tích đầy mình nhưng mà tráng hán đó vẫn đứng hiên ngang tại đó y nhận ra hán tử này đây là võ tướng hồ niên giã trong nhà còn có một văn sĩ người này để dâu mỏng đầu tóc hồi dối loạn giữa hai hàng lông mày thấp thoáng một nét phong xương cử chỉ của y rất mệt mỏi cũng lại rất chậm rãi tuy h tình chán n trường, rất b ồ n phiền, một vẻ ủ buông người không nào đang trong cảnh thương tăng, thả, cho thể chú Cho có một làm ớt ta vẻ là l ý. dù ở loạn, khí chất rất quay mặt nhưng mà trang hoài phi lại không nhận ra người này hết đoạn đỗ o thoại tiếp tục. Thiết thủ đến huyệt, vừa vào cao ạ n Người đến dương đã cảm thấy có gì đó không ổn. Không gì Đối tiếp Thiết xấu thấy huyệt, có tục. cảm có đó hỷ thủ phụ khí đã đ mị vừa tiệp là một nhân vật có tiếng tại b ộ hình ngoại hiệu thiết diện vô tư nhưng mà nhìn bên ngoài y chỉ là một nam t ử bình thường thậm chí còn có vẻ hơi tầm thường tướng mạo già nua mà t ử ái đích thực y là cụ nội của năm đứa trẻ người khác lại nói đùa với y chưa đầy 50 mà đã mà thượng ứ đại đồng đường rồi. Y liền gửi đáp lại, mạng rồi. liền gửi nó Y ta t ế Mỗi nghiêm lại lại lần án tình nghiêm trọng, có t h Y ờ n g hay đ ư c điều đ ộ đến h i ệ phong trợ t i ế t thủ phá án. Lần n à Y c ũ mỉm cười nói, ta may mắn. cười nói, Bởi ta vân ì có cần còn chắc chắn sẽ phá được đó, thiết thủ Thượng không phải hiểm. Hơn phá phong ở Y sẽ sẽ nữa, án. quá mạo v là tổng bộ đầu tỉnh ngoại hiệu ở trên trời hay là s ú n g địa phủ ta bắt thì ngươi đừng hỏng thoát lại rất dài rất dài nhưng mà trên thực tế bởi vì đó là sự thực nghe nói y vốn là một tên phỉ tặc khi làm phỉ tặc không ai bắt được đến khi y làm công sai đến nơi nào thì nơi ấy không còn phỉ tặc nữa thần sắc của y lúc này vô cùng nặng nề khiến cho gương mặt vốn đã khắc khổ lại càng thêm d ầ u dĩ nặng nề cao dương nhất đắc bình thường lại thích đùa cợt người khác vậy mà ngày hôm nay cũng trầm trọng lạ thường quân sư tiêu khê vũ thì lại vẫn vậy bình thường khi nghe người khác nói chuyện cho dù là phản đối y cũng là gật đầu l i ê n lịa cả lúc y nói chuyện cũng là gật đầu không ngớt còn bây giờ y lại chẳng nói gì người khác cũng không nói gì nhưng mà y vẫn cứ nhè nhẹ gật đầu một mình tuy rằng y lại không ngừng gật đầu nhưng mà những người ở đây không ai dám coi thường sự túc trí đa mưu của y ngoại hiệu của y vừa vặn gọi là túc trí đa mưu tạ mộng sơn lại rất văn nhã rất tư sinh nhưng mà thần thái này thì bất động như thái sơn Xưa Đường này,、y、vẫn là rất ngăn nắp gọn gàng, quần áo ngay ngắn、Đường、thiên cùng là là cành Y Y với rất áo đi hải mấy người này đều là những hào thủ cao thủ nhân vật có máu mặt trong võ lâm và giang hồ lục phiến môn quan trường của quân doanh địa vị danh dự võ công đều là danh phù kỳ thực vậy mà tất cả đã tụ tập lại về đây hoàng n người n sắc à người nấy cùng trọng. bọn nên nghị. những người Thiết tới, hội Thiết biết vô vừa tức trầm thủ bắt đầu họ thủ lập y sẽ đ ế phó hội, h n n ư mà thường á i độ khẩn t r ơ n nghiêm trọng như bình g và vậy thì thực h rất bất t ư sự đã hạ mật chỉ bảo thượng phong vân đại nhân thông chi với chúng ta Phải làm thật sự rất nghiêm vụ án của ngô thiết dực ó có, có đại đồng đối đụng đều đến chạm tới、Quan、viên ai tài nổi tướng Tuyệt thể thông thường thể trình lưng quân chống không nào Quan không nhúng tài vào chuyện này cho dù là có cáo đến kình sự, chỉ sự cũng không thể nào chỉnh lên quý Cho cáo Chỉ là vào dễ dám dù sờ sợ thượng phong vân lại chỉ dùng một câu đã giải thích rõ ràng trong các gia tộc họ hại có hai nhà là ngoại thích của hoàng thượng、ừ. chẳng trách thượng phong vân đ ạ i bổ sung vì vậy vụ án này không những là phải làm rất nghiêm mà còn phải làm rất gấp cao sương nhất đắc lại tiếp lời vì vậy h ạ quan mới mời cả đỗ tiên sinh và thiết nhị ra cùng với mộng sơn huynh thiên h ả i hiền đệ tới đây để cùng nhau bàn tính cây sách đối phó với họ ngô thiết thủ lại nói ngồi thiết dực đúng là thập ác bất xá tội không thể nào tha được nhưng vấn đề là y có thể chạy về x u â n tây hoặc là tới kinh sư không nhất định là sẽ trốn về nơi này cao dâng nhất đắc lại chỉ cười không đáp đưa mắt nhìn sư già tiêu khê vũ lại gật đầu nói y đã tới nơi này thiết thủ lại nói tiếp t i ề n sinh đ ã y chính mắt nhìn thấy sao tiêu khê vũ đáp không nói không mà y vẫn cứ gật đầu ngữ khí của thiết thủ lại hơi có chút nghiêm khắc chuyện này không phải là nhỏ đâu Nếu như ngồi tiêu h ế tuyến t theo thử sẽ phải tập trung toàn bộ nhân lực về đây. Chúng ta làm sao có thể tin một thực t dực lực chạy chúng có chưa xác thực được? hành như phải nhân này, đây. Vậy lão sao đoán lộ làm lời động bộ bộ suy giống i sẽ về khế vũ vẫn gật đầu tại h ạ không nhìn thấy sau đó có một thanh âm vừa k h à n v ừ a thô lỗ vang lên Mà Tài đang nghe thấy. mọi người quay mặt lại người phát thoại là đường thiên hải y nhắc lại Cũng nhìn h t ấ y nữa.、Ý、lại còn bổ sung chính mắt của tại h ạ đã nhìn thấy Tạ mặt lại Mậu mà Sơn căng hồng. Nhưng già, đỏ y và ẫ n ngồi vững như núi. Nhưng m đường â y Y lại nói không hề nói cho ta.、Ý、và đ thiên hải cùng nhau quản hạt mọi chuyện quân chính ở trong võ c ô n g huyện qua lại mật thiết xưa n à y hợp tác chặt chẽ hai người tình như thủ túc vậy mà chuyện lớn như thế này đường thiên hải lại không nói với y trước lại báo cáo với cao dân nhất đắc tại huyện bên y lại đương nhiên không vui cao dân nhất đắc lại vội nói đường lão đ ệ c ó n ỗ i khổ riêng t ạ h u y n h cứ xem có phải là y trông giống một trái khổ q u a lắm hay không cho dù lúc này cao d ư ơ n g nhất đắc vẫn có thể nói cười hoan hỉ được có điều mọi người đều không ai cười nổi đường thiên hải lại cười khổ nói cười khổ nói tin tức tại hạ n g ngay đường tuyệt đối là có thể tin cậy ngô thiết dực đã xuất hiện ở thiểm tây tạ mậu sơn lại cười gần thế gian này không có tin tức nào tuyệt đối đáng tin cậy cả y cùng với đường thiên hải tới đây vốn tưởng rằng có thể là một người g i ả i bày cảm xúc nhưng không ngờ đường lại đem tin tức quan trọng này nói cho người khác trước y đương nhiên lại không thể nào vững vàng bất động như khí phái của y được kỳ thực y là một trong những người rất dễ động nộ có điều thần tình của y lúc nào cũng giữ được vẻ bất nộ bất hỉ mà thôi đường thiên hải nói nhưng mà người báo tin tức trả đệ tuyệt đối có thể tin tưởng mỗi câu nói của y dường như đều lấy hết sức để hết lên vậy mồ hôi chảy đầm đìa đề trên trán thiết thù lại nói tại sao chẳng phải hỏi cho tới tận cùng bởi vì vụ án này không phải là chuyện đùa còn đại láo thử này không thể nào không bắt bắn bởi vì như vậy tin tức có đáng t ỉ gậy hay không lại là vô cùng quan trọng bởi vì tại hạ là người của thục t r u n g đường môn đường thiên hải đã nhấn giọng nói vậy thường nghĩ xem người trong gia tộc của tại hạ liệu có gạt l ạ i hạ hay không mọi người đều ngẩn ra đường thiên hải đương nhiên họ đường Có điều k h ô những g ngờ rằng y lại là người ai của lại y là lục, t c trung đường môn, hơn n a c ũ k h ô người ai ra của giữa lại nói ngờ rằng thần phận của mình giữa trốn đông n g y như vậy. Kỳ thực cũng là không có gì không đúng. Có ai lại bảo người trung đường môn không được làm quan、đâu. Những người thực thục được vậy. Kỳ có Có của gì là lại làm đâu. ai bảo ở đây hầu hết đều biết ngôi thiết dược có liên quan dây mờ giấy má với thục trung đường môn trong những vụ huyết án khiến cho người ta phẫn nộ mà ngôi thiết dược gây ra có không ít là do người của đường dài đứng sau chủ sử hoặc là tham dự vào Huyết án tập gia ở khóa Hổ tập trạng án Giang gia ở vì ẫ n còn do đường khất kinh Trực tiếp thao túng Đường thiết cao thủ lúc nào cũng ở bên cạnh ngôi thiết đã từng quyết trên mấy trận lãnh là lúc và Trực cao dực do thao Đã khất thiết thủ thiết thiết thủ huyết mấy tiếp tiêu quyết ở với v vậy có thể nói đường môn không tránh khỏi có quan hệ với vụ án của ngô thiết dực tất nhiên thuộc chung đường môn lớn như vậy con cháu nhiều không kể xiết các chị hệ thống đếm không x ể trong đó đương nhiên là có người chính người tà không thể nào v ừ a đũa cả nắm có điều Từ sau khi ngô thiết d ư ờ n môn đối với ý, dường như đã hoàn toàn g đối đã điên đảo. Ngôi thiết đảo. ự c mang theo tài sản bỏ trốn tất cả những lợi lộc của đường môn đã biến thành bọt nước bọn họ tất nhiên lại cúng mắt muốn bắt được con đại lão thử này ngõ hầu truy về số tài sản địch quốc kia về mặt này thì lập trường của đường môn lại nhất trí với quan phủ bọn họ lại hận ngô thiết d ự c thấu xương thấu cốt vậy cho nên hợp tác cũng không phải là gì bất lý Có thể người ó i r ằ n để rửa một mối nhục bị l n g gạt ạ đọt và l số tài sản bị mất, chỉ sợ tài mất tử rằng bị chỉ đầu ệ đường đ Người môn vẫn còn sốt sắng hơn cả quan cả sốt phủ. Người đầu tiên phát hiện ra ngôi thiết dược ở trên thiểm đạo là đường lang một kẻ nổi tiếng với thuật truy tung và khinh công trong nhà của tài hạ Đường thiên nói như là hét lên. Đường đường Đường đây như người chưa chưa Thiên nói lên Lang chính là đường lang có ngoại hiệu là phi Thiên đường Lang những nghe tên nói hét mặt tới Thiết thủ Hải hiệu Phi ai lại có có là là là là của ở y. Vậy hiện giờ ý đang ở đâu? Gương đâu? m ặ thiết của đường t ê trên n không một chút nào biểu tình Những thịt ở trên mặt lại không ngừng hại chút thịt h biểu lại giật một mặt câu co c ở đã rồi thủ ạ lại i sao c ế thiết chết chết thiết Thiết t thiên Trước thông tài trong thiềm t Là vào bị ngôi Đường nói Ngôi hại khi đi chi với hạ h dực dực đã đã đạo rồi thiết thủ lại đưa mắt nhìn tiểu khê vũ tiểu k h ê vũ vẫn đang gật gù cái đầu thượng phong vân từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng lại đột nhiên nói đường đạo đệ lại tin y sao tại sao t ạ i h ạ lại không thể nào tin y được mắt đường thiên hải lại đỏ ửng lên y là thân đệ đệ của đường m ẫ thượng phong vân lại lạnh lùng nói đường đạo đệ tin y là một chuyện hợp tình hợp lý nhưng mà chúng ta dựa vào cái gì mà có thể tin lời của y được chứ y nói các vị có thể không tin đường thiên hải lại p h ẫ n nộ bừng đứng bật dậy v ậ y lẽ nào cả đường thiên hải này các vị cũng không chịu tin luôn y lại kích động đến nỗi giọng nói cũng khàn đi thượng vân phong thượng phong vân vân cũng không lộ ra một vẻ gì chỉ điềm đạm nói nếu như có chứng cứ chúng ta sẽ tên thì tài hạ đã nhìn thấy hắn mà đường thiên hải lại khàn khàn nói chính mắt tài hạ đã nhìn thấy hắn mọi người đều tròn mắt lên nhìn y trong chú cao dân nhất đ ắ t lại gượng cười lão để nhìn thấy hắn sao khi đó tài hạ đang đi thị s á t ở bảo kê Nhìn thấy một c h i ế c t h u y ề n của q u a n g i a c h ă n g đ è n k ế t h ò a r ự c rỡ đ ư ờ n g tên h i h ả i l ạ i k h ẽ lim ế môi l ú c đ ó đ ư ờ n g mô đ a n g phải tra x sẽ một vụ tham ô lương thảo vô ý đ a n g nhìn thấy trên t h u y ề n c ó một n g ư ờ i đ a n g đứng c h ỉ t r ò t h u ộ c hạ g i ố n g n h ư làm u ố n b à y biện h sự cái gì đó d ư ờ n g n h ư l à n g n t h i ế t d ự c Cái tên tạ mô xuân l ạ i n ổ i nóng nói đ ã n h ư thế tạ i s a o l ạ i c ò n không lập tức b ắ t h ắ n lại đ ư ờ n g tên h i h ả i l ắ c đ ầ u Lúc đấy Đệ vậy ẫ n còn chưa biết hắn là không phạm triều đình, hơn nữa là còn phạm phải tội tây Đình như thế. Lúc đó, để chỉ là nghe được phong thanh, hắn đang phiền người không chưa Lúc chỉ được phức, chứ phạm phạm phải thế. hỏa, hay. ta biết bị triều tội giá lại Tây một là là là gặp đó, để số v đường huynh đã gặp được y bao nhiêu lâu rồi đường thiên hải đáp ba ngày thượng phong vân lại truy vấn lệnh đề ngộ hại từ khi nào cơ mặt của đường thiên hải khá giật giật ha, hai ngày trước thượng phong vân lại nói tiếp Vậy thì l ú cao nào đệ của ta ngộ nạn. Cao dương nhất đắc lại khé câu mày đ ư ờ n g láo láo đệ, đệ lại nhận ra ngôi ra thiên ế t t dực sao? Đường h i hải gần giọng sẽ nhận ra、được. cao c dương nhất đắc lại nhìn sang tạm mộng sơn thượng phong vân cũng như vậy tạ m ộ n g sơn lại đằng hắng một tiếng thả lỏng người ra một chút lại trở về dáng vẻ ban đầu nói một cách rõ ràng đường đường là tướng quân chắc chắn sẽ nhận ra ngô thiết d ự c hơn nữa lại còn vô cùng thân quen ánh mắt bồ cao rừng nhất đắc lại sáng rực vậy sao vậy ý của mộng sơn huynh là đường thiên hải lại đỏ mừng mặt tức giận nói huynh tạ m ộ n g sơn vẫn điểm tính Chẳng thuộc những đường tướng quân rất quen rất với y Đại Khái nói g ngô từng trong tầng Công. người đồng cũng năm trước, trước khi chuyện này xảy ra, họ đã từng lần trong tần lính, hơn nữa còn ở lại huyện n Mọi trước. Trước ra, khi họ lại liêu, đều xảy vào là đã Võ ở c h u y ệ như ợ p với khỏi giao nói nhau, cho nên không tình. n cho chút h có một chút giao tình. Ý nói như vậy chẳng những đã chứng thực được điều dương thiện đường thiên hải nói là sự thật mà còn nhận lấy một nửa trách nhiệm cao dương nhất đắc lại nheo mắt song thủ xoa xa o vào nhau lại ôn hòa nói các vị vậy đều là danh sĩ cao thủ quan phụ mẫu từng có quan lại tuyệt đối không phải là chuyện gì bất ngờ nghe nói chỉ trong hai năm cái tên chuột già này đã cùng với trang bồ đầu của quý huyện và mấy vị bồ đầu khác cùng lên thái bạch sơn tới tận bảy lần có phải không hạ quan lại nghĩ rằng chắc là cao dương đại nhân đã rõ như lòng bàn tay từ lâu rồi tạ mậu sơn lại thở dài nói lúc đó thì công đích thực là hạ quan tưởng rằng ngôi thiết dựng là danh quân trung ái quốc lấy thân mà để đáp ơn vua đâu có ngờ rằng hắn lại là một loại hung đồ vô sỉ táng tận thiên lương đến như thế này sau đó y lại nói Giờ đây, mọi người phán đoán ra tuyến đào vong của họ Ngô mọi lội đây, đoán lộ đào tuyến phán ra cái tên lão hồ ly ngô thiết dược này cũng rất là rào hoạt Vậy đường thiên là hải nghe xong cả người giống như đã muốn nhảy dựng chỉ thẳng vào mặt của thượng phong vân nói ngài ngài lại cho rằng đường mố là vì báo tư cửu mà nói bừa đường tướng quân không có nói bừa chỉ nghe c o người n thở dài c h ậ m chậm lên tiếng n Tên nhân trên thuyền, khoa trường thành thế để còn che đậy tai mắt của người、khác. Chuyện này ta đã điều tra rồi, đích thực cũng、có. Hình dạng của những kẻ này rất giống với đồng đảng của họ Ngô.、Thời、gian và địa điểm xuất hiện của chúng cũng là khá khớp với thời gian Ngô g tổ thế tai mắt ta tra thực rất Thời xuất thời thiết thất t đại đó để đậy đã điều đích địa điểm địa điểm lại rồi, với với ác khác. khá cố chức che của có. của của của dực hỷ khoa họ khớp là ý sự kẻ và và ù vì vậy có thể khẳng định đ ư ờ n g t ư ớ n g q u ậ n nói đúng người vừa lên tiếng là đô t i ệ p giọng nói của ý l ạ i ôn h ò a nhưng lại rất có phần l ư ợ n g bởi vì ý sơn này luôn luôn đ i ề u tra mọi việc rất kỹ hơn nữa l ạ i c ò n rất cẩn thận hơn nữa ý đã c r à g dó l â u và cũng thập phần t ỉ m ỉ sau đó đô t i ệ m c h ỉ hỏi một câu một câu duy nhất nhưng mà tại sao đ ư ờ n g đại nhân lại không đem chuyện này b á o thẳng lên thượng cấp trực tiếp của mình trước mọi à là lại lận đại phải đội mi với rồi một câu hỏi huyện nhân chỉ tốn tận mật một Một trúng công sang dương Vấn cáo cao của câu câu đề đủ n Nhất g tâm k ế ế m k i người huyết Hơn t nữa còn n đào vào o r tận x ơ n đoạn Đoạn 4. Sao không n g g Hết ho 500 cái cho Sao cái rồi Mọi ư đều quay sang nhìn đường thiên hải đ ể n nỗi c á i cổ của y k h ô nói tới chữ sợ vì quá xấu hổ nên y đã ngập ngừng giây lát rồi mới nói ra một mạch t ạ i hà lại s ợ t ạ Đại n h â n t r ở mặt không c ó n h ậ n n g ư ờ i lại không tin l ờ i của đ ư ờ n g mô tạ m ộ n g sơn lại vẫn h ò k h à n đô t i ệ m l ạ i c h ậ m r ã i hỏi t ạ i sao đ ư ờ n g t ư ớ n g quân l ạ i c h o rằng tạ đ ạ i n h â n l à n g ư ờ i như vậy lại t h ê m m ộ t c â u h ỏ i nữa m ỗ i một c â u c ủ a y đều g i ố n g n h ư m ộ t mũi tên đ á t h ố t r a t h ì phải t r ú n g vào hồng t â m tạ đ ạ i n h â n không phải là hạng ngôi đó đ ư ờ n g tiên hà l ạ i n ó i l ớ n n h ư n g m à Ông ấy cũng khó mà tránh khỏi bảo vệ nữ tế của mình. Nữ tế. Mọi người của khó khỏi mà Mọi muốn tế tế? hỏi rõ đường Thiên Hải bảo bởi vệ vì, bởi vì đường thiên hải có vẻ đã nói quá nhiều giọng lạc đi nhưng mà không hề vấp váp Y l ạ i c h í n h l à t r a n g h o à i p h i s a u đó, y l ạ i c ò n k h ô n g q u ê n b ổ sung t h ê m một c â u a I c ũ n g biết l à t r a n g đại b ộ đ ầ u đã sắp trở thành n ữ t ế của đại t ạ nhân. t ạ Đại n h â n t ớ i n ơi r ồ i t ạ m ộ n g s ơ n vẫn cứ hò k h à n m ọ i người đều nhìn về phía của y. t h ư ợ n g phong vân l ạ i n h ì n tạ m ộ n g s ơ n r ồ i nói. t ạ Đại n h â n l ạ i c ó điều gì m u ố nói n không. t ạ m ộ n g s ơ n l ạ i hò k h à n v à i t i ế n g Đỗ tiệm lại nói. Tạ Đại Nhân y chẳng lẽ cứ thế, thọt, thế thọt như và ậ y l m mà sao qua và cháu chuyện được? tạ mộng sơn quen biết đã lâu năm có thể xem giống như là một lão bằng hữu cũng đã trải qua không ít chuyện vậy mà lúc này lại vẫn lạnh lùng như bằng truy vấn không một chút n à o lưu tỉnh Tạ biết, không hề biết Mộng lại chuyện của ngôi thiết dược đã tới đây. tạ mộng sơn lại cười nói Cũng cùng không biết Trang hắn. biết Bộ、Đầu、lại đi cùng với Đầu y ngừng lại một chút rồi lại nói thà mộng sơn này cũng không có tin t r a n g hoài phi là cái loại người đó thiết thủ nói Cho dù thà r a n g o i Phi và Thiết dực đi cùng với nhau, cũng để chửi chắc là hai người biết p nhau, chắc Húng hồ, lúc đó chắc Thiết không h và là này là Ngô cùng cũng Trang Ngô gì kết. Dực Dực cầu lúc đã đã đó Đầu đã Bộ ạ mộng của triều Thả đình chứ. m sơn lại nhìn thiết thủ v ớ i ánh mắt cảm kích từ từ nói coi điều đến bây giờ ta mới hiểu tại sao đường tướng quân lại có ý ngăn cản ta không nói mục đích chuyến đi này cho trang hoài phi hay biết thì ra là như vậy đường thiên hải lại đỏ bừng mặt nói Để... để lại có lỗi với huynh. Chúng ta đồng liêu. Xưa này đều đây đến Để Để đến Đại để đầy đủ Để được. thể lại lỗi là liêu. là luôn luôn là lại lại lộ phạm với tiết khi hội mọi người mới mới nói có Chúng tác chặt chẽ. công cùng cực ác. Cao có có vẫn về, và Huynh. hợp Nhưng hệ hung không dám lộ ra phòng thành. Nhân thì họp nghị thể Huynh... quan yếu này Dương bàn ta Trưa tụ ra ra rõ dám dám sự, kế. mong l ạ i chối c h ắ c h để tạ mộng sơn lại thở dài một tiếng đ ư ờ nói g công, láo theo đệ đâu hành phép sự c l ỗ gì với tạ chứ.、Nói、như ó i n vậy những người có mặt vẫn cảm thấy được vẻ không vui của y y lại khé khàng h ò khàng một tiếng rồi nói Nếu như Trang Hoài Phi là đồng đảng của Ngô Thiết Giật, ta cũng sẽ hành công. nghĩa thân, Thiết u Hoài Phi theo phép Giật, ta diệt của là Đại sẽ sự q y lại chậm rãi nhấn giọng thượng a vẫn k ô n tin Trang n g thể Hoài Phi h làm có như thế Nhưng vạn nhất thiết Thì thự thực Tệ t Nhưng không đánh huyện h vạn đồng bọn ngôi con này dàng Nói lòng ư với y là láo đâu dực dễ Sẽ võ Cao thủ cũng công so thủ ít không Nhưng mà phong u cước Chỉ địch với pháp không h sợ nổi Trang ai à i Phi h t ư ợ phong vân nghe xong liền cười lên ha hạ t i ể u khế vũ lần này vừa gật đầu lại vừa kịch cười khì khì hai tiếng lúc đầu y lại không gật nữa rồi y lại cười lên tiếng hai tiếng nữa khục khục cao dâng nhất đắc lại cười lớn ba tiếng mộng sơn huênh nói như vậy lẽ nào lại khinh thường dưới trướng của ta không có người nào nữa tạ mộng sơn lại vội vã nói vài tiếng không dám không dám lại chợt nghe đỗ tiệm nhấn mạnh từng giọng từng chữ một Tạ Trang bổ đầu thực sự là rất cao. Đỗ tự thấy thủ một một, ta Trang. rất Đại Đầu Đỗ đối địch nói sai, phải già ai nổi Nhân không công mình không Nếu chúng không Nhưng cũng chạy chỉ họ có sự sợ của cao. của may, võ Bổ là là lão mà ấy. mấy mố lần này đã có thiết bổ đ â u lời nói này, này xưa này của y đều rất là có phần lượng lần này cũng không ngoại lệ nghe y nói như vậy không ai dám lấy những lời của tạ mộng sơn vừa nói ra đùa cợt nữa cũng là không dám tự đè bẹp uy phong của chính mình bèn chuyển qua bàn vào chính sự thiết thủ lại đứng dậy nói hoài phi h u y n h là hào hữu của tại hạ bên trong chuyện này nhất định là c ó n nội tình xem ra chuyện này không thể nào chậm chế được nữa tại hạ xin lập tức đến võ công huyện hỏi rõ nguyên ủy nói không chừng y l ạ có đầu mối gì đó cũng nên muốn bắt được tên lão thử ngô thiết giật vậy thì chúng ta còn phải nhờ nhiều đến đôi chân thần cước thịnh r ă n g sơn của trang b ộ đầu đó được lắm tạ mộng sơn cũng đầy ghế đứng dậy chúng ta lập tức khởi trình đường thiên hải cũng vội vã đứng dậy nhưng mà không biết nên nói gì mới đúng cao d ư ơ n nhất đắc lại nhìn y rồi lại nhìn thiết thủ sau đó lại nhìn tạ mộng sơn rồi mới từ từ nói ta thấy họ ngô đó quá nửa đã đến vùng này rồi Nếu như y tới đỗ â y huyện tự tới trước. nhiên công là sẽ tới vó đ Huỳnh, tiệm h Thành h ư ợ n đang g bộ đầu. p ả phiền Phong hai nhân thiết chuyến Thái Bạch Thượng chức trách của tài hạ rồi, nghĩa h đi với đại tới lại vội tài rồi, quyền. cùng Sơn. Vân đứng dung ra. của vị và vã Đây c tạ Một bất tử. Chuyện này là bộ ôm dậy y n này tiến hành là lập phải thôi, h ậ tức c để chậm chỉ ra biến cố. sinh biến Tiệm ra Đỗ lạnh lùng nói hiện giờ triều đình đã giáng trì xuống r ồ i nhất thiết là phải trừ họa tận gốc thượng lão lão lão là lãnh làm lòng, là đào, cho áo tổ tông đá đào, hổ, thử, nhất thôi. thánh thượng vui lòng, thì áo gấm về quê. Quang tông diệu tổ, hổ, công không định Nếu như Quang chuyện cần gấm đá đại đó chóc sẽ vui diệu quê. một về phong ả i nói. Thượng h p vân lại vội vã xua tay đỗ h u y n h nói cái gì thế thượng mố đây là quốc cung tận tụy phụng chỉ hành sự chỉ biết tận lực mà làm thôi n à o có dám cầu công chứ đỗ tiệm nói đỗ mố là cảm thấy chúng ta nên chia ra làm hai đường lấy tịnh chế động Bàn mưu tính mưu kế chàng ể h h đ ộ n được、không、động thì thôi, Đã động đảo vương cầm giặc tiên, cầm、vương. Trực Không thì thôi thì phải Hoàng tiên rồi lão o n Chàng g l đệ xưa nay đều là tận tụy phá án c h í n h trực ngay thẳng trách nhiệm nặng nề mà không kêu than lấy một lời xem ra không đến nỗi là hạng người tự hạ thấp mình để cấu kết với gian đảng đâu nếu như y đứng về phía chúng ta vậy thì việc chóc nã còn l ã o thử ngôi thiết dược này sẽ mười phần t h ắ n g chín tạ đại nhân và y có quan hệ không tầm thường thiết nhị r a và y cũng là bằng hữu thầm giao chi bằng để cho hai vị đi tìm hiểu trước không để cho người tốt bị oan bước lên trên lương sơn nếu như địch nhân có thêm một bằng hữu tức là chúng ta có thêm một địch nhân rồi ngoài ra chúng ta cần phải phái người đi tìm chiếc hoa thuyền của ngô thiết dực biết đâu lại có manh mối gì đó để có thể tìm ra nơi giấu t ă n g vật cướp đoạt được của hắn t ồ i lúc đó chúng ta nội binh lại chung một đòn hốt chọn cái lũ ổ giặc tật tặc nhân lúc đó cần thiết có thể giết chết không tha nói không chừng con l ó thử này vẫn là con ở trên thuyền đó thiết thủ gật đầu đỗ huynh nói rất đúng cao dân nhất đắc lại v ớ i hơi do dự nhưng mà chỉ sợ tặc nhân đã đi trước một bước liên kết với các thế lực tại võ c ô n g huyện mua trực được hạng cao thủ giống như là trang bộ đầu hiệp t r ợ lúc đó uy thế của chúng sẽ tăng lên gấp bội lại càng khó mà đối phó chuyện đó thì huynh không cần phải lo đỗ tiệm l ờ i thần khí định nhà nói Đỗ đã sống phái người động động đốt đài mộ giám Một sống sẽ người tính trên công huyện. biến, phong phái khi hỏa. ở võ có Cùng y dị lần ú c có đó, sẽ có pháo hiệu thông báo. l này thì cả tạ mộng sơn cũng phải tỏ ra vẻ ngạc nhiên nội ứng sao y lại gượng cười vậy thì không biết đỗ t i ề n sinh đã phái ai tới đỗ tiệm hỏi ngược lại vậy ta đại nhân biết để làm gì tạ mộng sơn biết vị thiết diện vô tư đỗ tiệm này được nội giám đương quyền của hoàng thượng làm m công công chống l ư n g thân phận không phải là tầm thường cho nên chị đ a n g phải cười xòa nói à, Thì là muốn biết trước xem ai là người tiên trí tránh mất thời gian thất thủ đắc tội mà thôi lần này tiệm trí Tạ một tiếng lần này thì, lần này thì đến lượt đường thiên trí chị sinh chỉ chữ hải Không nhiên đắc ngạc là là Lần lại lão lên Lần lường lão mà mà này này muốn xem mộng đối đối người an gian nói sơn đến nén nổi ngạc nhiên nói Ai ra Để Đỗ Đỗ ô thường ngày hay lười nhác uể oải lúc nào cũng tự xưng là lão tử kiêu ngạo tự đại thì ra là y nhưng mà người này liệu có thể tin tưởng ngữ khí không giấu nổi vẻ nghi ngờ tiêu khế vũ vẫn là không ngớt gật đầu vừa gật đầu vừa nói đường n h i n hải có thể tin được đỗ t i ề n sinh lại còn không tin được v ậ y thử hỏi ai mà đáng tin nữa đường thiên hải vẫn chưa hiểu tại sao đừng quên y cũng là họ đỗ Tiều vũ gật Khi đầu Vũ nói cao ũ n giống như là đường tướng quân tin tưởng lệnh đệ vậy, tuyệt đối không g đối thể là đệ Tuyệt vậy s i tài Tiên Sinh rồi Xem sớm mắt ra của a ở khắp không tỉnh phủ Châu Huyền ít có c Đều đã Đỗ dương nhất đắc nói như vậy đỗ tiệm lại vội vã lật t ậ t đứng dậy ông quyền hoảng hốt nói làm gì có chuyện đó cao dương đại nhân đã quá nặng lời tiểu nhân chỉ là có hoàng mệnh bên mình không dám sơ xuất cao dương nhất đắc lại cười khỉ khỉ nói <cười> không cần phải quá nghiêm túc như vậy ta cũng chỉ là đùa một chút thôi tất cả đều là bởi vì ngoại hiệu thiết diện của đỗ huỳnh xưa nay mọi người đều là nói cho dù có thái sơn đội xuống trước mặt của đỗ tiệm cũng là sẽ không có hề biến sắc hạ quan đã từng thử nghĩ rằng không biết lúc đi tả sắc mặt của đỗ tiên sinh có bất biến hay không v ậ y c h o n ê n hôm nay m ớ i t h ử d ù n g l ờ i l ẽ c h â m c h ọ c xem. Nem mặc đ ỗ h u y n h l i ệ u s ẽ b i ế n đ ổ i thế nào. Mong đ ỗ h u y n g h a y t h ô n g c ả m c a o d ư ơ n g n h ấ t đắc lại t r ư ớ cao c quên y t r ọ n g Bung n h ữ n g l ờ i chưa chọc. k h i ế n c h o đ ỗ t i ệ m n h ấ t t h ờ i giơ khóc giơ cười. Chẳng biết phải l à m sao. c h ỉ nghe c a o d ư ơ n g n h ấ t đắc nói. Thương n g h ĩ đã xong rồi. m ộ n g s ơ n h u y n h n h ờ h u y n h h ã y t h a y hạ ban. cùng v ớ i mọi người b à n t í n h k ế h o ạ c h Chi a nhau r a h à n h đ ộ n g Ta m ộ n g s ơ n l ạ i lộ ra vẻ k h ó xử. Việc n à y sao. cao dương nhất đắc lại nói huỳnh đừng có khách khí làm gì tạ mộ sơn lại k h ẽ đằng hắng một tiếng theo lý thì nên để cho đ ỗ tiên sinh Chủ trì đại cục đ ỗ tiệm lại vội vàng nói hô than hô than r ồ i vừa r ồ i đ ỗ m ỗ đã vượt phận đã bị cao dương đại nhân nói cho một trận r ồ i đến bây giờ vẫn là còn tự thấy xấu hổ giờ đây nào có dám tái phạm nữa tại tạ đại nhân chớ có nên trêu đùa họ đ ỗ này nữa tạ mộ sơn lại hò k h ẽ Nếu như lần u ậ phận, ngoài cao dương đại nhân, vậy n danh ngoài Dương Nhân, còn về Cao ai thì thử hỏi xem còn có ai bị thiết kiệp Đại trừ có đ xem bị mộ u ữ a Vậy c h ẳ này g không? lẽ lệnh, Lần để đầy cho có Hạ Huỳnh hiệu thì nhất phải dù n vậy ra tốt thì cao dương nhất đắc nhiệm g giọng ngắt lời tạ mồng u â n lại vội vã vâng dạ không dám đùn đẩy nữa tiểu khế vũ vẫn không ngừng gật đầu lại lẩm bẩm một mình hảo hảo lắm lấy công việc làm trọng phải bắt cho được ác tặc mới được cao d ầ n nhất đắc lại cười cười thêm một câu mọi chuyện khác thì cũng rất quan trọng là mang được tăng vật về đây mọi người lại đều cười ồ lên cười rất lớn cũng rất thoải mái chỉ là càng cười lớn cười càng thoải mái thì ánh mắt lại càng lộ ra vẻ trầm tư giống như đang tìm kiếm gì đó che giấu gì đó cuộc thương nghị lại tiếp tục hết đoạn hết chương mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấ n nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của any nhé bây giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bổ hệ liệt đại đ ố i quyết phần năm bộ lão thử